các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh nhìn giống như là một thư phòng trong phim cổ trang vậy. Kệ sách, lưu hương nhang trầm tỏa khói. Giá cỏ viết chữ Hán đặt cạnh hai ngàn mực, một đèn bột đỏ xếp ngăn ngắn trên bàn chính giữa gian nhà. Vì mỗi gian nhà đều được ngăn cách bởi một bức tường có cửa thông nhau, nên trên tường của gian nhà này được treo khá nhiều các loại tranh cổ, tạo nên một cảm giác khá là cổ xưa. Lúc này bà Hoa đã thấp nhang xong khắp các bàn thờ lớn nhỏ và đứng ở gian nhà giữa nhìn Ngọc Lan. Thế cô có vẻ tò mò và thích thú với những tấm thẻ tre thì lại nói: "Tất cả đều là những quyển sách cổ quả đấy, cầm cẩn thận một chút, sợ sẩy làm mất mạng như trời." Ngọc Lan đang ngẩn ngơ với những nét chữ cổ nguy học kỳ lạ, được viết bằng chữ xa trên thẻ tre, chợt nghe thấy tiếng bà Hoa thì điên vội vàng đặt chúng vào chỗ cũ rồi quay lại, cúi đầu lắp bắp: "Dạ, con con xin lỗi, tại con thấy mấy bó quai xe đó lạ quá, hiếu kỳ nên con mới cầm lên xem thử, mong cô bỏ qua cho." "Không sao." Neko Tech thì có thể đến xem bất cứ lúc nào cô muốn, giờ thì theo tôi đi vào đây." Nói rồi, bà Hoa quay lưng cất bước đi về phía bức tường ngăn cách giữa căn nhà bên trái và căn nhà giữa. Đờ Ngọc Lan lại gần, dùng vừa đưa tay lên cầm lấy chuôi của một cái chân đèn dầu được đứng trực tiếp vào tường. Sau đó thì bà xoay cổ tay từ trái qua phải hai lần, rồi lại xoay ngược từ phải qua trái ba lần. Cuối cùng là dùng sức ấn mạnh vào chân đèn. Ngay lập tức, một tràng những tiếng âm ầm ầm ken két vang lên thì trong cánh nhánh mắt, bức tường trước mặt hai người hiện ra những đường rãnh tạo thành hình một cánh cửa. Ngay khi những đường rãnh kia vừa hiện ra, thì Bảo Hoa liền lấy một ít nước trên bàn thờ nhỏ gần đó té lên. Cái lập tức, một cánh cửa bằng bê tông cốt thép lộ rõ. Trên bề mặt cánh cửa có chạm khắc một hình người kỳ dị, trông cứ như là quỷ dữ trong các bộ phim ma kinh dị. Ngay khi hình người kia hiện rõ đầy đủ tứ chi, thì Ngọc Lan liền há hốc mồm kinh hãi. Khi mà cái thứ trước mặt cô lúc này không phải chỉ là một hình người được chạm khắc bình thường nữa, mà nó giống như là một thân người thật với hai con mắt đỏ như máu đang nhìn cô chừng chừng. Thế vậy thì càng người ngọc Lan lại có cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trong mắt cô nhìn thấy lúc này là một người đàn ông cao lớn, hai mắt đỏ ngầu, cái lưỡi thì thè ra liếm quanh môi, vì trong miệng chảy ra một thứ dịch nhầy nhụa, bốc mùi hôi tanh như là mùi máu. Bình tĩnh, không việc gì phải sợ. Cô thấy được gì? Nói tôi nghe xem nào. Tô Lan đang hoảng hốt định hét lên, chợt nghe Bảo Hoa gây sát vào tai nói vậy thì liền vội va kệ. Ngay xong thì Bảo Hoa liền há hốc mồm trên trừng mắt kinh ngạc nhìn cô nói lại. "Cái gì? Cô cô nhìn thấy được nó sao?" Nói rồi Từ Bà lại cúi gằm mặt mà lắc đầu ngum ngán lẩm bẩm. "Không thể nào là như vậy được, không lẽ nào mà một người bình thường như cô lại có thể nhìn thấy nó được?" Đoạn Bảo Hoa đưa tay chỉ về phía cánh cửa nói, "Cô có thấy được hình mặt tay trái trên đó nằm ở vị trí nào không?" Ngọc Lan nghe Bàng Hoa hỏi vậy, thì liền lấy lại bình tĩnh rồi nhìn bà gật đầu một cái. Khi Ngọc Lan gật đầu, Bàng Hoa lại tiếp: "Đặt bàn tay trái của cô lên chỗ đó đi. Nếu như cô nhìn thấy có một đứa bé đứng đó nhìn cô thì hãy nói tôi biết." Ngọc Lan nghe xong cũng không chần chừ mà liền giơ bàn tay trái đặt lên cánh cửa. Ngay lập tức trước mắt cô liền xuất hiện một đứa bé khoảng chừng 3 tuổi, nhìn cô mỉm cười rót cất tiếng gọi mẹ ơi. Vừa nhìn thấy đứa bé gọi mình là mẹ, Ngọc Lan liền giật tay lại, nhìn Bàng Hoa lắp bắp: "Sau" Sao lại có một đứa bé nhìn con rồi gọi con là mẹ? Vượt thì đúng là cô rồi, nó chính là con của cô đó, có phải là cô đã từng nạo phá thai 3 năm trước? Nghe đến đây Ngọc Lan liền tái mặt lắp bắp, sao sao cô lại biết là con đã từng phá thai? Bàng Hoa không trả lời câu hỏi của Ngọc Lan mà hỏi lại, 3 năm trước, cũng đúng vào ngày này, một đứa bé trai kháu khỉnh được bác sĩ lôi ra khỏi bụng cô, và sau đó cô đã mang nó đến chung dưới chân một cái miếu hoang bên bìa rừng. Kể từ đó mỗi năm cô đều đến chỗ cây miếu đó để thắp hương cung bái. Không những thế mà mỗi đêm cô đều nằm mơ thấy có một đứa bé đến tìm cô. Lúc này bụng dưng Ngọc Lan ngồi sụp xuống mà ồn mặt khóc tu hưu như một đứa trẻ. Bà Hoa thấy vậy cũng không nói gì nữa, mà chỉ lặng lặng mở cửa rồi bước vào bên trong, ngồi xuống cạnh một cái bàn gỗ nhìn ra. Bữa bà viết rằng bà đã tìm được người cần tìm. Bà đã tìm được mẹ của đứa bé ngây thơ vô tội, vẫn chưa được nhìn thấy ánh mặt trời đã phải ra đi. Thân xác bé bỏng ấy may sao lại được chôn dưới chân miếu mà bà dựng lên để luyện bùa chú. Cũng chính vì thế mà bà lại có được thứ mình cần tìm để luyện ngài hài nhi mà không cần phải bỏ công sức đi tìm. Cũng không cần phải ra tay tàn nhẫn giết người mổ bụng lấy thai nhi. Và hơn thế nữa là bà cũng không cần phải sợ bị ngài nó quật lại bởi vì linh hồn đứa bé ấy từ tìm đến bà để nương nhờ. Một im lặng chờ đợi, Ngọc Lan khóc một lúc lâu rồi bà mới đứng dậy đi ra cửa đợi cô vào trong. Thôi, khóc vậy được rồi. Giờ thì kể tôi nghe xem nào. Nhanh lên rồi tôi còn làm cho cây bùa để vào giữa cục kia. Ông Lan tới nãy đến giờ vẫn đang giấm dứt nghe bà Hoa nói vậy, thì liền nghẹn ngào kể lại chuyện năm đó. Đó là năm cô đang là sinh viên năm cuối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net